Mọi người xác định bàn bạc không có gì sai lầm. Sau đó liền chuẩn bị để ngày mai tỉ thí. Lôi cương một mình hướng đi tới đường lớn. Bỗng có tiếng thanh thuế truyền đến tai. Cương Ma việc tiểu đội 19 trở thành một trong 10 đội đứng đầu không thành vấn đề. Nhưng sau khi tiểu đội tỉ thí, sẽ có tỉ thí giữa những người trong đội, đó mới là than chốt đến lúc đó ta mong có thể cùng ngươi đánh một trận chuẩn bị cho tốt đi. tiếng truyền đến đức thị là của đồng chiến lôi cương giật mình sau khi các tiểu đội tỷ thí xong vẫn còn có cá nhân tỷ thí sao? ánh mắt lôi cương lóm lên nhìn phía trước suy ngẫm một lát thì trong lòng vui mừng e rằng việc tỷ thí này mới quyết định có thể vào bên trong bức tường cao hay không. Lôi cương nhìn cửa thành Phụng Thiên Bước nhanh đến Lúc này Lôi cương muốn biết được Sức mạnh của hư kiếm đạt đến cấp tiên khí Qua một đêm Ngày hôm sau Sáng sớm Trong vòng trăm dặm Ở giữa chỗ đất trống trước Cửa thành Phụng Thiên Đã có đoàn người đứng chỉnh tề Đằng sau cũng đông đúc Những người tu luyện Bốn vị thống lĩnh Thì ngồi xếp bằng trên thành Ánh mắt lạnh lùng nhìn đoàn người phía dưới. Phía sau bốn vị thống lĩnh có một lão nhân áo xám, tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu. Trông giống như một lão nhân ngủ chưa tỉnh dậy. Thế nhưng toàn bộ ánh mắt của các đệ tử phía dưới đều nhìn về phía lão nhân này với một vẻ kinh nể sâu sắc. Lão nhân này chính là người nắm quyền tại Phụng Thiên Là người dưới vật chủ Cũng là đại thống lĩnh duy nhất tại Phụng Thiên tên là Đồng Sư Chắc là Phụng Thiên cố ý sắp xếp cuộc tỷ thí lần này ở cửa thành Khiến không ít những tán tụ ở bên ngoài Phụng Thiên có thể quan sát chiến đấu Ê, rằng trong số này có không ít gián điệp của U Phụ, Địa Linh Tôn Nhưng Phụng Thiên cố tình để như vậy. Lôi cương cùng các đệ tử tiểu đội 19 đứng chỉnh tề ở trung tâm. Tất cả đều mang một ánh mắt kiếp động. Hai tay nắm chặt. Cả người tỏ ra chiến ý. Còn trong ánh mắt đội trưởng Đức Vũ cũng có chút khát máu. Lần này các tiểu đội của Phụng Thiên tỉ thí. Chưa từng có giới hạn. Trên tay mỗi đội trưởng đều có một cờ hàng. Nếu như chịu thu có thể gương cờ lên. Khiên vưu đứng lên. Giọng nói nghe như tiếng sấm vang lên trong hư không. Khiến tiếng bàn luận của đoàn người phía dưới im bặc. Đồng loạt nhìn về phía khiên vưu. Khiên vưu vung tay lên tạo thành một kết giới bao phủ khắp mười dặm ở khu trung tâm của mảng đất trống. Lập tức Khiên vương lại nói mời các tiểu đội dự thi vào bên trong kết giới. Khiên vương nói khiến các đệ tử Phụng Thiên chấn động. Bọn họ tưởng tượng các kiểu cũng không ngờ là lần này tỉ thí theo kiểu hỗn chiến. Rất nhanh các tiểu đội trong Phụng Thiên tiến vào trong kết giới các tán tu vây quanh ngày càng nhiều. Lúc này Đại Thống lĩnh Đồng Sư ngồi xếp bằng phía trên đứng lên. Hai mắt đục ngầu nhìn xuống bên dưới. Giọng khàng khàng nói cuộc tỉ thí giữa các tiểu đội của Phụng Thiên bắt đầu giọng nói cũng không lớn nhưng cũng khiến toàn bộ mười vạn người tu luyện nghe rõ mồm một. Nín thở nhìn đại thống lĩnh đồng sư. Theo lời đồng sư nói, một kết giới cực lớn bao phủ vùng trung tâm phía dưới. Lôi cương cùng các đệ tử tiểu đội 19 đứng bên trong kết giới ánh mắt trở nên ngưng trọng Tất cả đều lấy linh khí tiên khí nhìn chầm chầm các tiểu đội xung quanh Tổng cộng có 201 linh một tiểu đội trong phụng thiên Gần 5 vạn đệ tử Lúc này mà hỗn chiến thì cục diện sẽ hùng tráng thế nào? Tất cả lao vào đức vũ quát lên xuất ra một thanh tiên kiếm màu đỏ ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào bốn phía. Đồng chiến trường mắt nhìn đồng sư đang ngồi xếp bằng trên tường thành. Thấp giọng nói mọi người tách ra. Lúc này chỉ có thể xem xét kỹ tình hình rồi ứng phó. Sự việc diễn ra ngoài dự tính của đồng chiến, bọn họ cũng không ngờ là tỷ thí theo kiểu hỗn chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 317 hoành hành không trở ngại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 317 hoành hành không trở ngại. Nhóm dịch me trai em, tất cả các tiểu đội cùng tập trung lại một chỗ. Nhìn các tiểu đội xung quanh, không ai dám làm người đầu tiên phát động công kiếp. Ánh mắt đồng chiến cố ý nhìn đại thống lĩnh đồng sư trên tường thành. Hơi cười nhạt thấp giọng nói mọi người chuẩn bị chiến đấu lập tức. Trong nháy mắt ánh sáng của thanh tiên khí trong tay trở nên rực rỡ. Đánh tới một tiểu đội ở phía trước. Tiểu đội kia dường như cũng đã cảnh giác với đồng chiến. Nên khi thấy đồng chiến vừa khẽ động thì gần một nửa đệ tử đều tấn công hướng đồng chiến. Đồng thời tiểu đội 19 cũng hành động. Tấn công tiểu đội kia. Các đệ tử thần kinh căng thẳng, khi đồng chiến phát động tấn công thì đều tấn công hỗ trợ. đoàn tấn công mạnh bạo cùng với tiên khí, linh khí trong chốc lát tràn ngập bầu trời. Lôi cương không xuất ra hư kiếm, hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn các đệ tử xung quanh đang chém vết. Nhìn các đội viên tiểu đội 19 đã tiến nhập trạng thái chiến đấu Lôi cương chỉ theo đuôi rồi từ phía sau đánh lén Lúc này lôi cương vẫn chưa định thể hiện bản lĩnh cường giả chân chính còn chưa xuất hiện Lôi cương cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người đã kiếp Nghĩ rằng cho dù bản thân mình bây giờ rất mạnh nhưng đối mặt với mấy vạn đệ tử Lôi cương cũng cần cân nhắc, nếu như lúc này ai thể hiện ra thực lực cực mạnh, chỉ sợ sẽ bị các đệ tử xung quanh tấn công. Hiện giờ hỗn chiến dựa vào đoàn kết toàn đội thì mới có thể đi đến cuối cùng. Không ít tiểu đội không ngừng kêu lên thảm thiết, cũng rất nhiều đệ tử bị thương nặng. Có vài tiểu đội bị mấy tiểu đội cùng nhau tấn công trong nháy mắt tan tác bại trận. Cũng may trước đó đã quy định không được lấy mạng người, không thì số người chết chắc đã khá nhiều. Một số tiểu đội trưởng phải dơ cờ đầu hàng. Các tán tu vây quanh quan sát ở bên ngoài nhìn vào cuộc hỗn chiến trong kết giới với một ánh mắt kiếp động. Trong lòng khí huyết sôi trào, hận là không thể chạy vào thể hiện bản lĩnh. Không ít tán tu đã âm thầm ra quyết định trong lúc các tiểu đội tỷ thí là phải gia nhập Phụng Thiên. Để có thể tham gia tỷ thí như lần này. Ngắn ngủi không đến một khắc. Đã hơn 10 tiểu đội tan vỡ. Trong đó có mấy vị đệ tử là cương đế bị thương nặng. Nhưng điều khiến bọn họ ớ máu chính là không biết rốt cuộc do ai làm bọn họ bị thương nặng. Bọn họ tấn công lên phía trước thì phải đón nhận một lực tấn công cuộn trào mạnh liệt đánh trả. Thử thách của hỗn chiến lần này chính là sự hợp tác đồng đội. Bốn vị thống lĩnh trên tường thành nhìn chầm chầm vào bên trong kết giới. Với ánh mắt tinh tường bọn họ nhìn ra có mấy tiểu đội khiến họ kinh ngạc. Những tiểu đội này không phải là những tiểu đội cũ của, của Phụng Thiên mà là những tiểu đội mới gia nhập. Mà những tiểu đội này cũng khác với những tiểu đội đã nhanh chóng tan vỡ kia. Toàn đệ tử trong đội quay thành một hình tròn tấn công và chống đỡ lại những người khác. Chỉ cần tiểu đội khác vọc tới là cả tiểu đội cùng đánh trả. Như vậy mới có khả năng sống sót trong hỗn chiến. Đồng sư ngồi xếp bằng bên trên cùng Hai mắt đục ngầu đảo qua lại trong kết giới Cuối cùng dừng lại chỗ đồng chiến Trên mặt xuất hiện một nụ cười thoải mãn Bỗng nhiên hai mắt lão mở to trừng trừng Đôi mắt vẫn đục bỗng như lón sáng Nhìn chầm chầm vào lôi cương ở phía sau đồng chiến Kinh ngạc nói tiểu tử thật kỳ lạ Thừa cơ đánh một đòn tấn công một gã đệ tử Lôi cương ngẫm đầu nhìn lên trên tường thành Trong lòng khiếp sợ Không hổ là đại thống lĩnh của Phụng Thiên Chính hắn cũng không cảm nhận được đồng sư kia Lão giống như là không tồn tại Như là nhập vào với không trung So với Thủy Thanh Tuyền thì thực lực chắc lớn hơn vài phần Trong kết giới tình hình hết sức hỗn loạn, L.M. chỉ thấy được khoảng 20 đội ở cùng một chỗ toàn lực chống lại sự công kích của các tiểu đội khác. Trong đó có 10 tiểu đội vốn thuộc Phụng Thiên. Mỗi vị đệ tử ở những tiểu đội này trên người đều tỏa ra mùi máu tanh khiến những tiểu đội xung quanh không dám mạo mùi tấn công. Sau nửa canh giờ. Đã có phân nửa các tiểu đội bại trận rời khỏi kết giới. Những tiểu đội còn lưu lại thì lại áp sát vào nhau. Rầm rầm khí thế âm âm phát ra khiến không gian chấn động. Những cường giả ngấm ngầm chịu đựng đều bột phát khí tức. Có không ít cường giả cương đế tách ra khỏi tiểu đội. Tấn công điên cuồng. Các tán tu đứng xem xung quanh ánh mắt trở nên khiếp sợ. Từ khí thế phát ra có thể thấy được có gần 200 vị cường giả cương đế, đạo đế. Đồng chiến thần người ánh mắt biến đổi, nhìn khí thế cực mạnh liên tiếp bột phát trong lòng như rơi xuống vực thẳng. Đặc biệt các đệ tử cương hoàng thì sắc mặt trắng bệt. Cương đế, đạo đế nhiều như vậy cùng tấn công thì làm sao bọn họ có thể chống đối được. Không ít đệ tử bắt đầu muốn rút lui. Sắc mặt Đức Vũ hết sức nặng nề Nhìn khí thế mạnh mẽ bột phát lớn hơn cả chính bản thân mình Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ Tiểu đội 19 tổng cộng có 29 người Trong đó có 6 gã cương đế Còn cương ma tuy chỉ là cương hoàng nhưng thực lực ngang với cương đế Như vậy có 22 người là cương hoàng Cơ bản bọn họ không có cách nào chống đỡ lại đòn tấn công của cương đế, đạo đế. Thế nhưng cục diện một lần nữa lại biến hóa, khiến không ít tiểu đội trở tay không kịp, rất nhiều tiểu đội dơ cờ đầu hàng. Khi trong kết giới chỉ còn 50 người, khí thế động lại tới cực điểm. Không ít cương đế, đạo đế đã bay lên trên không trung phát ra đòn tấn công cực mạnh. Bọn họ đều biết rằng nếu muốn bản thân được coi trọng ở Phụng Thiên Thì trận chiến này phải xuất ra toàn bộ thực lực Lúc này tiểu đội 19 đứng tại chỗ Không tấn công Cũng không có tiểu đội nào đến tấn công Cảm nhận được hành động của các cường giả Đồng chiến trầm giọng nói làm sao bây giờ Như vậy tiếp theo sợ là chúng ta rất khó kiên trì đi tiếp 20 cường giả cương đế huyền giai đột nhiên Đức Vũ cất giọng khàng khàng, như không thể tin được. Nhìn về một tiểu đội đang hoàn hành phía trước không một trở ngại. Tiểu đội này chỉ có 21 người, trong đó có 20 cương đế huyền giai, người còn lại là cương đế địa giai. Câu nói của Đức Vũ khiến lôi cương thần người nhìn lại, chấn động, sắc mặt trắng bệt. Đúng là tiểu đội chủ bài của thống lĩnh chiến phong ánh mắt đồng chiến có vẻ kính nể, nói Trong bốn vị thống lĩnh thì chiến phong khá đặc biệt Người cũng như tên Giỏi nhất trong bốn vị thống lĩnh Cũng là người hiếu chiến nhất Là đệ nhất cao thủ dưới đại thống lĩnh đồng sư Mười người đội trưởng là thủ hạ do chiến phong tự mình dạy dỗ Mỗi người đều dũng mạnh hiếu chiến Vô cùng khát máu Trong đó có một tiểu đội ít người nhất thế nhưng thực lực thì nổi bật trong mấy trăm tiểu đội Tiểu đội chủ bài đó chính là tiểu đội 1 thuộc đại đội 1 của chiến phong Tiểu đội này cũng chính là tiểu đội đứng đầu trong 10 đội dẫn đầu vốn có của Phụng Thiên Bốn vị thống lĩnh ngồi xếp bằng trên thành đều đang nhìn chầm chầm về phía tiểu đội chủ bài Khiên vương thở dài nói chiến phong. Xem ra lần này tiểu đội chủ bài của ngươi lại đứng thứ nhất rồi. Chiến phong sụ mặt ngồi khiến người ta chẳng nhìn ra được một chút tình cảm nào. Trong giống y giống như tượng đá. Hai mắt sắc bén như lửa dao nhìn chầm chầm vào phía trước. Trừ cương đế ra. Toàn bộ các đệ tử còn lại ra khỏi kết giới lý mặt trầm giọng nói. Khi thấy đội trưởng của tiểu đội chủ bài nhìn về phi tiểu đội 19 Trong lòng Lý Mặt Kinh Hải Cả người bột phát ra chiến ý Không được chỉ cần một người trong đội rời khỏi kết giới thì có nghĩ là cả đội bỏ cuộc Đức Vũ vội vã ngăn lại nói Những đệ tử cương hoàng trong tiểu đội mặt không còn dọc máu Cả người run rẩy Khí thế của mấy trăm cường giả cương đế, đạo đế làm sao bọn họ chịu được Rút, rút lui về sau cùng đức vũ phát lệnh tiểu đội 19 lui về sát biên giới của kết giới Lúc này sáu gã cương đế cùng với lôi cương đứng ở phía trước Còn toàn bộ đệ tử của tiểu đội 19 ở phía sau Nhìn trận đấu phía trước mà kinh hải Lôi cương ngưng trọng nhìn chăm chú vào tiểu đội chủ bài đang hoàn hành không trở ngại ở phía trước 21 cương đế cả đám người đều tỏ ra máu tanh nồng nặc Bọn họ đều là loại người dũng mảnh hiếu chiến Căn bản tiểu đội 19 không phải là đối thủ của họ Đã qua một canh giờ các tiểu đội đã nhanh chóng rút bớt Bây giờ chỉ còn lại 27 tiểu đội Số người liên tục đi ra khiến không gian trong kết giới rộng hơn rất nhiều Trên mặt đất không ít đệ tử bị thương nặng nằm hôn mê Nhưng chẳng ai có tâm trí xem bọn họ thế nào Còn tiểu đội 19 vẫn đứng sát phía biên giới Làm không ít tiểu đội nhìn vào chồng chọp Nhưng không biết là kiên dè cái gì hay thế nào mà cũng không có tiểu đội nào tấn công Các tiểu đội Cùng nhau vây quanh bọn họ tấn công không ít tiểu đội cảm nhận được uy hiếp từ tiểu đội chủ bài. Cao giọng quát lớn. Tiếng nói khiến không ít tiểu đội đang chém rết lẫn nhau ngừng tay lại quay đầu nhìn chầm chầm vào tiểu đội chủ bài. Các người cứ ở yên đây đức vũ trầm giọng nói rồi hướng phía tiểu đội chủ bài bay nhanh đi. Lôi cương thần người. Sau đó cũng theo đuôi trong một khoảng thời gian ngắn toàn bộ 26 tiểu đội còn lại vây quanh tiểu đội chủ bài. Kha khạt, mấy tiểu tử kia rốt cục cũng tỉnh ngộ ra nhiều. Kiên vương khẽ cười nói, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Chiến Phong, thấy khóe miệng Chiến Phong hơi nhếch lên cười nhạt. Nụ cười của khiên vương bỗng tắt ngấm, ánh mắt lại nhìn vào trong kết giới. 27 tiểu đội, tổng cộng không đến 500 người. Những người có tu vi cương hoàng thì đều lùi lại sát biên giới, không tham chiến. Chỉ có khoảng 100 vị cương đế, đạo đế vây quanh tiểu đội chủ bài. Hiện giờ cục diện đảo ngược, tiểu đội chủ bài lại lâm vào thế tuyệt vọng. Những tiểu đội bị tiểu đội chủ bài đánh bật ra bên ngoài kết giới đều cười ác đột Các táng tu vây quanh quan sát thì hai mắt rực cháy Đội trưởng của tiểu đội chủ bài là một gã trung niên khôi ngục Mặt mày dữ tận Bị cả trăm vị cường giả cương đế Đạo đế vây quanh Vị nam tử này không hề tỏ ra lo lắng Trái lại còn cười một cách độc ác. Đánh vị nam tử khôi ngô quát. Trong nháy mắt thân thể hoạt động. Thanh kiếm to trong tay quét ngang phía trước vào hơn 10 vị cường giả cương đế. Cả đám tán tu há miệng. Nhìn 21 người của tiểu đội chủ bài chém giết gần 100 vị cường giả cương đế. Đạo đế. Vậy mà không mảy may lùi bước. Sự thật khiến đám tán tu khó mà tin được Tiểu đội chủ bài đang bị bao vây lại tạo ra được một con đường máu Tiểu đội trưởng kia cứ ra tay là khiến một vị cường giả cương đế mất sức chiến đấu Đại chiến trong vòng kết giới khiến những người xem trận đấu đều khí huyết sôi trào Hận không thể tham gia để thể hiện lực lượng của mình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 người khống thần Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 người khống thần Nhóm dịch me trai em Bắt kẻ trộm trước tiên phải bắt lấy tên cầm đầu Lôi cương ngây thơ cùng với mấy người Đức Vũ đang phát động công kích tiểu đội chủ bài thì liền hướng phía đội trưởng của tiểu đội chủ bài đánh tới. Đức Vũ xuất ra một thanh tiên khí màu đỏ thuộc tính hỏa. Còn đồng chiến thì xuất ra một thanh tiên khí màu vàng phát ra ánh sáng sắc bén khiến không khí trở nên sắc bén. Không chỉ có ba người lôi cương. Những cường giả cương đế còn lại Cũng đồng loạt tấn công đội trưởng Của tiểu đội chủ bài Trong một lúc gần trăm vị cường giả cương đế Đạo đế vây quanh tấn công vị đội trưởng kha kha tiểu đội chủ bài Chắc sẽ thành lịch sử rồi Những tên tiểu tử này rốt cuộc Cũng sẽ hiểu ra Khiên vương lộ ra sắc mặt vui mừng Có chút hả hê nói Mấy năm nay tại Phụng Thiên Bốn vị thống lĩnh đều có cạnh tranh ngầm Không chỉ về thực lực bản thân mà cả ve thực lực của thuộc hạ Trong các tiểu đội của Phụng Thiên có tiểu đội chủ bài của Chiến Phong là rất mạnh Hôm nay sợ rằng tiểu đội chủ bài này không bị phế thì cũng bị thương nặng Hừ, nếu thực sự như vậy thì tiểu đội chủ bài này có tiếng mà không có miếng Các ngươi quá coi thường kỳ minh rồi Chiến phong vẫn nhìn vào trong kết giới rốt cục cũng mở miệng nói, giọng nói khàng khàng nhưng thấu tình đạt lý. Thiết quân, khiên vưu, diệt lãnh, cả ba vị thống lĩnh đều sững sốt. Lúc này tình hình trận chiến trong kết giới có thể nói là đã rõ kết cục rồi cho dù đội trưởng của tiểu đội chủ bài Kỳ Minh có là cực mạnh cũng không có khả năng chống lại sự tấn công điên cuồng của gần 70 vị cương đế. Đạo đế, lẽ nào Kỳ Minh này thực sự là phi phạm? Ba người hiểu rõ chiến phong tuy rằng chiến phong hiếu chiến thế nhưng cũng không phải người hay nói quá sự việc. Ngay lúc ba vị thống lĩnh ngây người thì trong kết giới, Đòn tấn công của gần 70 vị cường giả cương đế đánh vào Kỳ Minh bỗng nhiên đều bay ngược ra. Một làng khí thế mạnh mẽ từ cơ thể Kỳ Minh phát ra. Xung quanh người Kỳ Minh bỗng hiện ra gần 100 thanh kiếm to dài đến 3 trượng màu vàng ơn ánh. Những thanh kiếm này tạo thành một chiếc áo bao phủ lấy Kỳ Minh. Trong chút lát, cô thể nhìn thấy hình dáng của Kỳ Minh. Những thanh kiếm to vàng ôn ánh này giống như biến thành một trận pháp phòng ngự cực mạnh vậy. Đây là lôi cương giật mình. Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đức Vũ và các đệ tử khác liếc mắt nhìn nhau. Rồi nhìn đối phương với một vẻ kinh ngạc. Đám tán tu đứng xem trường mắt ngây người khi thấy đột nhiên xuất hiện gần 100 thanh kiếm to màu vàng. Lẽ nào đây là vòng phòng ngự của Kỳ Minh Thế nhưng thấy thanh kiếm to vàng Ôn ánh kia không phải từ cương khí ngưng tụ thành Mà tỏa ra những mũi nhọn sắc bén Đúng là những thanh kiếm lớn 99 thanh tiên khí thượng phẩm lục dai Sao đồng chiến liếc mắt nhìn thanh kiếm to màu vàng Khuôn mặt trắng bệt Không thể tin nổi Tiên khí thượng phẩm lục giai Mọi người đều sợ hãi. Đúng lúc này. Thanh kiếm to vàng ơn ánh đột nhiên phát ra tiếng vang khiến cho không gian rung chuyển. Đất vàng từ dưới mặt đất bốc lên mù mịt. Đinh một tiếng âm vang thanh thuế. Các đệ tử đang nghi ngờ bỗng nhiên biến sắc. Đều xuất ra lớp cương khí bao phủ toàn thân. Tiên khí trong tay chuẩn bị tấn công một đòn thật mạnh. Cả 99 thanh kiếm to vàng ơn ánh đồng loạt chấn động. Đột nhiên ánh sáng trở nên rực rỡ rồi chúng hóa thành 99 luồng ánh sáng vàng ơn ánh bắn về phía gần 70 đệ tử đang bao vây kỳ minh. Lên kem. Đinh trong một thời gian ngắn. Trong vòng kết giới vang lên tiếng kim loại va chạm liên tục không ngừng. Những chấn động chói tai khuyết tán ra bốn phương tám hướng Đập vào kết giới Khiến kết giới tạo ra những gợn sóng dữ dội Làm sao có thể như vậy được khiên vương hết sức kinh ngạc Hai mắt nhìn chầm chầm vào trong kết giới Đây mới chính là thực lực điếp thực của Kỳ Minh Để cho y làm đội trưởng của một tiểu đội đúng là mai một hết tài năng Diệt lạnh mắt lón lên Ôm trầm nói Lập tức ánh mắt chuyển về hướng lôi cương trong kết giới Ánh mắt có chút vẻ chờ mong Lúc này khuôn mặt lôi cương ngưng trọng Thậm chí có vẻ kinh hãi. 99 thanh tiên khí vàng ôm ánh như có linh tính Tự tấn công những cường giả cương đế đang vây quanh kỳ minh Còn kỳ minh thì lạnh lùng lơ lưỡng trong không trung Hai mắt không có tiêu cự nhìn phía trước. Sau khi vung quyền đánh vào thanh kiếm to vàng ơn ánh, lôi cương nhìn về phía kỳ minh ở trong không trung. Những cường giả cương đế khác cũng đều chống lại được thanh kiếm vàng ơn ánh. Nhưng những thanh kiếm này cũng không đơn giản như vậy. Mỗi một kiếm cùng với mỗi đòn đánh đều trí mạng. Sắc bén vô cùng khiến các đệ tử cương đế căn bản là không dám so ý Đây là lôi cương biến sắc Ánh mắt kinh ngạc nhìn kỳ minh trong không trung Nói một cách chính xác là nhìn chầm chầm vào hai mắt nhìn không mục tiêu của kỳ minh Trong lòng nghĩ đến một người khiến lôi cương run rẩy, Nghĩ cách chống lại Đúng lúc này thanh kiếm lớn vàng ơn ánh vừa bị lôi cương đánh cũng không bị gãy mà lại từ phía chân trời hướng đến chỗ lôi cương. Lúc thanh kiếm vàng ơn ánh gần tới trái lôi cương thì tay phải của lôi cương bỗng biến lớn lên cầm lấy thanh kiếm to vàng ơn ánh khiến nó đang phi với tốc độ cực nhanh bỗng dừng lại. Vụ thanh kiếm bị lôi cương nắm lấy phát ra tiếng vù vù. Khuôn mặt lôi cương nhướng lên. Thanh kiếm to vàng ơn ánh bỗng nhiên biến thành hàng nghìn vạn mảnh nhỏ biến mất trong không trung. Lôi cương cũng không tấn công kỳ minh mà đứng tại chỗ nhìn kỳ minh một cách ngưng trọng. Vù vù lần thứ hai trong không trung vang lên tiếng vù vù. Gần hai mươi thanh kiếm to điên cuồng phóng tới chỗ lôi cương. Mỗi một thanh kiếm mang theo một ánh sáng vàng chói mắt. Với đòn tấn công sắc bén. Xuyên phá không gian Tạo thành tiếng liên tục không dứt Cảm nhận được những thanh kiếm đồng loạt tấn công Sắc mặt lôi cương đờ đẫn, Cũng không động đậy Từ cơ thể lôi cương phát ra hai vòng phòng ngự Âm trong nháy mắt gần hai mươi thanh kiếm đồng loạt đánh vào vòng phòng ngự của lôi cương Một chấn động thật lớn một lần nữa vang vọng bốn phương tám hướng khiến những cường giả cương đế khác đồng loạt chấn động. Lúc này lôi cương bị ánh sáng vàng ơn ánh bao phủ. Diệt lạnh nhíu mày trong mắt bắn ra những tia sáng, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào ánh sáng vàng ơn ánh. Các táng tu ở bên ngoài kết giới cùng với những đệ tử bị loại đều khiếp sợ nhìn các cường giả cương đế chiến đấu với thanh kiếm vàng ơn ánh. Những thanh kiếm này thể hiện một t hơn u, vinh, quy, quy, cơn, lực kinh khủng như vậy sao? Kỳ minh kia chẳng lẽ mạnh như vậy? Dần dần những người tu luyện đứng xem phát hiện ra một chỗ kỳ lạ là bất kể là ai công kiếp thì kỳ minh đang lơ lũng trong không trung cũng không hề nhúc nhích Chỉ cần ai đó lọc vào khu vực xung quanh thì lập tức bị hơn 10 thanh kiếm vàng ơn ánh tấn công. Dường như chỉ cần có người tạo ra uy hiếp cho kỳ minh thì những thanh kiếm còn lại liền dừng tấn công đối thủ chạy về bảo vệ kỳ minh. Tình trạng này khiến đông đảo cường giả đứng xem kinh ngạc. Hơn nữa hình như Kỳ Minh không hề hề nao núng, không hề nhút nhát, cứ lơ lửng trong không gian không có chút phòng bị nào. Những đệ tử còn lại của tiểu đội chủ bài thừa dịp mọi người đang kinh ngạc cùng với bị thanh kiếm vàng ơn ánh cuốn lấy, liền đánh lén phía sau. Trong nháy mắt gần 100 vị cường giả cương đế Đạo đế bị thương nặng đến phân nữa Phục hồi tinh thần lại Các cường giả cương đế Đạo đế tưởng thoát khỏi thanh kiếm phàn ơn ánh đang cuốn lấy mình Vì thanh kiếm như bị đánh nát bấy lại vẫn có thể tấn công Nếu chập dứt thì nó lại hóa thành hai đoạn kiếm cùng tấn công Hiện tượng kỳ dị như vậy khiến những đệ tử cương đế Đạo đế này vừa sợ vừa giận Đều xuất ra lượt tấn công cực mạnh Muốn đánh nát thanh kiếm to vàng ơn ánh Nhưng dường như khi luyện chế thanh kiếm này đã được cho thêm những vật cứng rắn Rất khó để họ đánh nát nó ầm một tiếng nổ như sấm vang lên trong kết giới Khiến không gian chấn động dữ dội Hai mươi thanh kiếm to vàng ơn ánh đen bao phủ lôi cương đồng loạt bay ngược ra bốn phương tám hướng phát ra tiếng. Toàn bộ vỡ tan tành trong không trung. Hình dáng lạnh lùng của lôi cương hiện lên trong không trung. Hai tay đã hóa thành to lớn. Hai mắt nhìn chầm chầm vào kỳ minh trong không trung. Tất cả các ngươi cuốn lấy đám đệ tử còn lại trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng khàng khàng. Đám đệ tử của tiểu đội chủ bài đều tấn công nhanh hơn. Những thanh kiếm vàng ơn ánh đang cuốn lấy các cương đế khác bổn toàn bộ hướng về phía lôi cương phi vọt tới. Tình huống như vậy khiến đồng chiến, lý mặt thần người lo lắng cho lôi cương. Quy lực của thanh kiếm vàng ơn ánh này bọn họ đã biết. Mà lúc này gần 80 thanh kiếm to đồng loạt tấn công về phía lôi cương Cũng rất khó mà chống lại Diệt lãnh đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy Khuôn mặt trở nên âm hàng hết sức trường mắt nhìn vào trong kết giới Còn chiến phong thì nhếch khó miệng cười nhạt Đồng sư đang ngồi xếp bằng ở trên cùng Từ lâu hai mắt đục ngầu đã trở nên sâu sắc sáng ngời Nhìn chầm chầm vào bên trong kết giới Trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng Thấy gần 80 thanh kiếm to vàng ơn ánh đồng loạt lao tới Rốt cục khuôn mặt lôi cương cũng rung động Sự phẫn nộ hiện ra trong mắt Từ trong cơ thể phát ra tiếng thú rống Trong chốc lát khi toàn bộ những thanh kiếm to vàng ơn ánh đánh tới lôi cương Bỗng nhiên thân thể lôi cương biến mất Mất đi mục tiêu Thanh kiếm vàng ơn ánh trong nháy mắt ngưng lại Không hề va chạm hỗn loạn lẫn nhau Còn kỳ minh đang nổi trong không trung không nhúc nhất Thì sắc mặt hơi biến đổi Hai mắt không mục tiêu nhìn về bốn phía xung quanh Nếu người nào chú ý sẽ phát hiện Kỳ minh khẽ động đậy Còn thanh kiếm phản ơn ánh sẽ di động tùy theo. Người khống thần. Đúng là người khốn thần đồng sư đang nhìn chầm chầm vào trong kết giới bỗng nhiên phát ra tiếng kinh ngạc. Khiến diệt lãnh. Thiết quân. Khiên vưu đồng loạt chấn động mạnh. Khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi. Người khống thần sao? Trước đây rất lâu. Tại thế giới ngũ hành có chuyện kể rằng Có một vị cường giả một mình có thể khống chế được mấy nghìn Thậm chí mấy vạn thanh tiên khí tấn công người khác Có thể nói đánh đâu thắng đó Không gì cản nổi Thế nhưng không lâu sau Vị cường giả này đã biến mất Có người nói là bị người ta giết ngầm Có người nói là đã chết Thế nhưng cho dù thế nào, vị cường giả này cũng là nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Cường giả trên thế giới ngũ hành gọi vị cường giả này là người khống thần. Nghĩa là cường giả dùng thần thức để khống chế tiên khí. Lúc này kỳ minh có thể khống chế được 99 thanh tiên khí cũng tương tự như vị người khống thần kia. Cả ba vị thống lĩnh còn không biết có nghe lầm hay không thì thanh kiếm vàng ơn ánh đang nổi bốn phương tám hướng trong không trung đột nhiên hướng phía Kỳ Minh nổi bắn tới. Sắc mặt Kỳ Minh cũng biến đổi lớn. Thanh kiếm vàng ơn ánh còn chưa đến bên người Kỳ Minh thì y phun ra một ngụm máu. Trên ngực Kỳ Minh hiện ra một nắm tay rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 319 uy hiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 319 uy hiếp. Nhóm dịch me trai em. Lúc này đương nhiên Kỳ Minh chưa bằng được người khống thần như trong truyền thuyết có thể khống chế mấy vạn thanh tiên khí Thế nhưng lúc này y khống chế được 99 thanh cũng có thể chống lại được cả trăm kẻ thù rồi. Còn người kia khống chế được mấy vạn thanh tiên kiếm thì là cường giả mạnh đến mức độ nào? Khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Kỳ Minh chính là con bài lớn nhất chưa lật ra của chiến phong. Tại Phụng Thiên từ trước tới nay Kỳ Minh là một đệ tử chịu khó nhất trong các đệ tử. Rất cố gắng. Y có thể làm đội trưởng của tiểu đội chủ bài không phải vì năng lực khống thần của Y mà là dựa vào thực lực chân chính. Còn chuyện khống chế được tiên khí ngoài chiến phong ra thì không ai biết Kỳ Minh có tài năng trời cho này. Đây chính là lần đầu tiên Kỳ Minh vận dụng tài năng trời cho đó. Tình thế vốn có. Bị năng lực khống thần của Kỳ Minh xoay chuyển. Nhưng lúc này thay đổi kỳ dị lại xuất hiện. Kỳ Minh phun ra máu. Sắc mặt trắng bệt. Trước ngực có nắm tay ẩn hiện. Trông rất dữ tận. Kỳ Minh chấn động mạnh. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần như nát bấy. Kỳ Minh cũng không thể chống đối. Thân thể rơi xuống. Còn những thanh kiếm vàng ơn ánh đang phóng tới rất nhanh cũng chia làm hai. Trong đó hơn một nửa đánh út vị trí mà kỳ minh vừa đứng lúc trước. Những thanh còn lại thì bay tới hướng kỳ minh. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng. 70 thanh kiếm to vàng ơn ánh đồng loạt tấn công vào vị trí chỗ kỳ minh đứng lúc trước. Còn hình dáng vừa lộ ra trong nháy mắt bị ánh sáng vàng ơn ánh bao phủ. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sống chấn động mạnh vô cùng từ bên trong ánh sáng vàng ơn ánh tản ra mạnh liệt. Khiến các đệ tử cương đế, đạo đế đều kinh hãi rút lui. Vù vù trong kết giới phát ra tiếng động, rung chuyển kịch liệt như muốn vỡ tan ra. Diệt lạnh Rồi cả chiến phong đồng loạt đứng lên Sắc mặt hai người âm trầm đáng sợ Nhìn chầm chầm vào trong kết giới Còn hai mắt của đại thống lĩnh đồng sư cũng nhìn kỹ bên trong kết giới Khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc Toàn thân kỳ minh đầy máu Ngực lồi ra Nằm trên một thanh kiếm to vàng ơn ánh Còn lại chính thanh kiếm thì bảo vệ xung quanh thân thể Kỳ Minh. Hình thành một vòng phòng ngự không thể công phá được. Người khống thần chân chính kinh khủng ở chỗ là không tự mình ra tay mà khống chế tiên khí. Tự nhiên như cử động chân tay bình thường. Khuôn mặt lạnh lùng của chiến phong co gật nhẹ. Lúc này Kỳ Minh bị thương nặng khiến gã cực kỳ đau lòng. Nếu như không phải kiên nhè vì thân phận của mình thì e rằng đã tiến nhập bên trong kết giới từ lâu. Còn vẻ mặt diệt lãnh cũng âm trầm. gã nhìn ra được chính là cương ma làm kỳ minh bị thương nặng. Cương đế hoàng giai bị cương hoàng hoàng giai cương ma làm cho bị thương nặng. Diệt lãnh tuy tính cách lạnh lùng nhưng lại cực kỳ tán thưởng tính cách của lôi cương. Lúc này gần 70 thanh kiếm to vàng ơn ánh đồng loạt tấn công lôi cương. Tương đương với 71 cường giả cương đế đồng loạt tấn công hắn. Mấy người đồng chiến, Đức Vũ đều lo lắng cho lôi cương, vẽ mặt những đệ tử còn lại thì khiếp sợ. Lúc trước bọn họ hơn 10 người cùng đồng thời tấn công kỳ minh mà không thể tới gần. Vậy mà cương ma làm được. Lại còn khiến kỳ minh bị thương nặng Cương ma kia thực sự chỉ là cương hoàng hoàng giai sao Mọi người đều kinh ngạc Sắc mặt của đám tán tu ở ngoài kết giới cũng cứng nhắc Mắt dại ra nhìn bên trong kết giới Nào là nhìn kỳ minh khống chế tiên khí đến chính y đột nhiên bị thương nặng Đều khiến cho đầu ớt bọn họ không có cách nào hoạt động lại kết bỗng nhiên hơn 10 tiếng động chói tai vang lên. Những thanh kiếm vàng ơn ánh đang tấn công lôi cương bắn ngược ra bốn phương 8 hướng. Đập vào kết giới. Khiến kết giới do khiên vư bố trí vỡ tan. Còn kết giới do đại thống lĩnh đồng sư bố trí thì gần sóng. Khiến kẻ khác khiếp sợ chính là những thanh kiếm vàng ơn ánh bay ngược ra đó có mấy thanh trúng người vài vị đệ tử. Những thanh kiếm đến được người các đệ tử thì tự nhiên bị nổ tung. Trừ 10 thanh kiếm vàng ơn ánh đang bảo vệ kỳ minh. Những thanh kiếm còn lại tại kết giới hay trên người các đệ tử đều hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ rồi biến mất. Trong lòng đồng chiến kinh hoàng, sắc mặt trắng bệt. Lúc trước một thanh kiếm to vàng ơn ánh gần như sắc xuyên thủng đồng chiến. Cũng may gã phản ứng đúng lúc. Nghiêng người tránh được thanh kiếm uy lực. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến vòng cương khí của đồng chiến tan vỡ trong nháy mắt. Đồng chiến hít một hơi thật sâu, ngực phập phòng nhìn bóng người đang dần dần hiện lên trên không trung. Bỗng nhiên con ngươi của đồng chiến co rút. Khuôn mặt dại ra. Hai mắt nhìn một cách không tin nổi vào bóng người hiện lên trong không trung. Đây là giọng nói của đồng chiến run rẩy, cả người run dữ dội, khiếp sợ nhìn người cốt giáp trong không trung. Lúc này, Lôi Cương đã gọi ra cốt giáp. Không chỉ có đồng chiến, cả mười mấy vạn tán tu ở ngoài kết giới cũng trừng mắt ngẩn người nhìn người cốt giáp bên trong kết giới. Cả vùng đất trống tự nhiên lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc. Đây đồng sư đột nhiên đứng lên. Khuôn mặt thản nhiên lúc này đã trở nên rung động. Cả bốn vị thống lĩnh cũng đồng loạt đứng lên. Khiếp sợ nhìn vào lôi cương bên trong kết giới. Cả người lôi cương bọc cốt giáp. Uy phong lẫm liệt lơ lửng trong không trung. Thu tay. Lôi cương nhìn về phía thanh kiếm vàng ơn ánh của Kỳ Minh. Lúc thanh kiếm vàng ơn ánh bị lôi cương đánh bay thì thương tích của Kỳ Minh càng nặng thêm. Trên mỗi một thanh kiếm đều có thần thức của Kỳ Minh. Mà hiện giờ lại bị lôi cương đánh nát. Cũng đồng nghĩa với việc tấn công Kỳ Minh. Lúc này Kỳ Minh gần như không mở được mắt. Những thanh kiếm vàng ơn ánh xung quanh cũng trở nên lung lay như sắp đổ. Lúc Kỳ Minh nhắm mắt lại thì toàn bộ thanh kiếm vàng ơn ánh xung quanh rơi xuống hết. Thân thể Lôi Cương nhánh lên, đỡ lấy Kỳ Minh đang rơi xuống. Lúc này Kỳ Minh đã bị thương nặng. Thật là khó ăn nói. Trong lòng Lôi Cương cười khổ. Gọi ra cốt giáp không phải là ý muốn của lôi cương. Thế nhưng vì thanh kiếm to vàng ơn ánh phi đến trong nháy mắt. Ngoài trừ gọi ra cốt giáp. Thì không có biện pháp nào chống trả được những thanh kiếm này. Chỉ có điều trong lòng lôi cương than thở cốt giáp của hắn dường như biến thành quá mạnh rồi. Lôi cương ôm thân thể mềm nhũng của kỳ minh rơi xuống chậm rãi cốt giáp cũng dần dần biến mất lộ ra dáng dấp vốn có. Lôi cương quay đầu nhìn về phía các đệ tử của tiểu đội chủ bài. Còn bọn họ thì nhìn chầm chầm lôi cương với ánh mắt rực lửa. Thấy lôi cương quay lại thì trong nháy mắt hành động. Vây quanh lôi cương. Tiểu đội các ngươi nếu như không phục thì chỉ sợ thực lực cũng sẽ không còn như trước đây nhìn cả tiểu đội chủ bài tràn đầy chiến ý và sát khí." Lôi Cương thản nhiên nói. Lập tức giao kỳ minh cho một gã đệ tử trong tiểu đội chủ bài. Sắc mặt đám đệ tử của tiểu đội chủ bài cứng ngắc, trừng mắt nhìn Lôi Cương. Toàn bộ liền ra khỏi kết giới. Trong kết giới chỉ còn lại 60 vị cương đế, đạo đế, hơn nửa trong đó không ít vị đã bị thương. Đám đệ tử cương hoàng thì sợ run đã từ lâu không còn chiến ý, hai mắt nhìn lôi cương kinh hải. Lúc này, trận chiến chưa kết thúc, vẫn còn 16 tiểu đội. Nói cách khác, trong 16 tiểu đội này chọn ra 10 tiểu đội lôi cương ngẫm đầu nhìn về phía đồng chiến đang thần người Khó miệng hơi nhếch lên nói tiếp đi không phải chúng ta đều muốn vào trong 10 đội sao đồng chiến đang thần người thì giật mình phản ứng lại quay sang đệ tử bên cạnh tấn công trận chiến lại tiếp tục chỉ có điều trong lòng mỗi người đều e, -e ngại tới gần tiểu đội 19 Tuy rằng chỉ có 7 người dự thi Nhưng những tiểu đội còn lại cũng không dám tấn công Chỉ đau khổ chống đỡ Càng không nghĩ đến chuyện đánh gục được lôi cương Tất cả mọi người đồng loạt tấn công kỳ minh mà không đánh bại được Vậy mà lôi cương lại làm kỳ minh bị thương nặng Khiến trong lòng mọi người kinh sợ Không hề có chiến ý đối với lôi cương Trong đoàn người Không ít người tu luyện lấy ra tinh thạch ghi lại hình dạng của lôi cương vào trong. Bọn họ biết là sau trận chiến này, lôi cương nhất định sẽ danh chấn một phương tại cựu u giới. Rất có thể có cả đệ tử u phủ. Địa linh tôm lẫn trong đám người. Sau một canh giờ chiến đấu rằng co, sáu tiểu đội đã bị nốt A.O. Cuộc tỉ thí giữa các tiểu đội lần này đã kết thúc. Lập tức khiên vưu đứng lên Cao giọng nói cuộc tỷ thí giữa các tiểu đội đã kết thúc Phía dưới các cá nhân trong 10 tiểu đội sẽ tỷ thí Không có quy định gì hết 10 đệ tử có thể trụ lại đến cuối cùng sẽ trở thành đại đội trưởng Không chỉ có những tán tu đứng xem Mà cả 40 đệ tử cương đế, đạo đế trong kết giới đều khiếp sợ Đại đội trưởng Đây chính là bước vào tầm lớp giữa của Phụng Thiên Lần này đệ tử mới ra nhập Phụng Thiên quá nhiều Chức vị đại đội trưởng căn bản là còn trống nhiều Ê rằng lần này tỷ thí sẽ là sàn lọc đại đội trưởng Đánh một trận luôn không cần phải tham gia cuộc chiến để chọn đại đội trưởng Lúc này toàn bộ đệ tử cương hoàng đã ra khỏi kết giới Chỉ còn lại bốn mươi đệ tử. Trong đó không có người nào không phải là cường giả cương đế. Đạo đế. Còn lôi cương là ngoại lệ. Thế nhưng không có một ai dám khiêu chiến với lôi cương. Bây giờ bắt đầu khiên vương cao giọng nói. Lập tức ngồi xếp bằng. Nhìn chầm chầm vào lôi cương. Trong lòng hận thù. Sớm biết như vậy. Một năm trước đã lấy chức vị đại đội trưởng để mê hoặc hắn rồi Chứ không để cho việc lãnh thuận tiện mà có được người Lôi cương buông thỏng hai tay Đứng trong kết giới nhìn các đệ tử khác tấn công lẫn nhau mà không có ai tiến lên khiêu khích chính mình Khó miệng hiện lên nụ cười nhạt Chỉ có cường giả mới có tư cách được người khác kính nể Đại chiến lúc trước đã khiến các đệ tử cương đế, đạo đế bị thương, hơn nửa cương khí và chân khí cũng tiêu hao kha khá. Trải qua một trận đại chiến, số người trong kết giới càng ngày càng ít mà cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Tỷ thí lần này cơ bản đã kết thúc. Trong tiểu đội 19 cuối cùng cũng có đồng chiến. Lý mặt chưa ngã xuống. Cũng chen chân được vào 10 người đứng đầu Tỷ thí lần này sẽ khiến danh tiếng của Phụng Thiên tăng cao e rằng chỉ trong mấy ngày Tình huống hôm nay sẽ truyền bá đi khắp cửu giới Đặc biệt là Kỳ Minh và Lôi Cương Càng có nhiều người tán tu suy nghĩ muốn hay không muốn gia nhập Phụng Thiên Tất cả đều khiến thế lực của Phụng Thiên nhanh chóng bành trướng Tỉ thí của đệ tử mới gia nhập kết thúc tại đây khiên Vương cao giọng nói. Rồi nhìn vào ba vị thống lĩnh. Cùng đợi đại thống lĩnh đồng sư nói. Chờ một chút một tiếng cao vút vang lên. Khiến không ít tán tu chuẩn bị rời đi dường bước. Một lần nữa dời ánh mắt vào bên trong kết giới. Là đồng chiến. Hai tay đồng chiến nắm chặt. Chiến ý đầy người nhìn chầm chầm vào lôi cương. Thấp giọng nói cương ma. Mong ngươi có thể cùng ta đánh một trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 320 nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 320 nguy cơ. Nhóm dịch me trai em. Sắc mặt lôi cương nghiêm trọng quay đầu nhìn về phía đồng chiến đang nghiêm túc tỏa ra chiến khí nồng nặc Đồng chiến là cương đế huyền dai Thực lực thuộc hàng những người đứng đầu phụng thiên lần này Thế nhưng đối với lôi cương mà nói Đồng chiến đã đạt được đến cương đế Cũng có thể đánh với hắn một trận Dù sao cương đế hoàng giai. Huyền dai cũng cách khá xa mới có thể bằng được cương đế thiên dai. Trong các tiểu đội, hầu như các cường giả cương đế, đạo đế đều là hoàng gia Huyền dai, chỉ có duy nhất kỳ minh là đạt được địa dai. Nếu có cao thủ cương đế thiên dai thì kỳ minh e rằng cũng không thể trở thành một trở ngại. Dù sao một gã cương đế thiên giai đủ để chống chọi với trăm gã cao thủ cương đế hoàng giai Huyền giai Thực sự là mỗi một giai hơn kém nhau rất xa Thấy thân thể đồng chiến khẽ run khuôn mặt đầy chiến ý, lôi cương biểu môi cười lắc đầu Cả người đồng chiến sưởng sốt, nhíu chân mày, ánh mắt lộ ra một chút thất vọng cùng với phẫn nộ Lôi cương nhiều lần từ chối đồng chiến Mà lúc này lại có mặt nhiều người tu luyện như vậy Làm sao mà gã không phẫn nộ được chứ Ngươi vừa tiêu hao rất nhiều cương khí rồi Hơn nữa trong thể xác và tinh thần của ngươi đã quệ oải Cuộc tỉ thí giữa hai người chúng ta có thể lùi lại để sau này Còn hôm nay đến đây thôi Ta cũng không muốn dậu đổ bìm leo có được không lôi cương đạm nhiên cười nói. Con ngươi đồng chiến co rụt lại. Đầu tiên là sưởng sốt chỉ trong chút lát. Lập tức hiện lên vẻ kiếp động. Gật đầu nói được. Chúng ta quyết định như vậy, hy vọng sau này ngươi sẽ không từ chối ta nữa. Lôi cương gật đầu. Thấy cũng không có trận chiến nào như họ tưởng tượng nên không ít tán tu đã rời đi. Lần này cuộc tỷ thí giữa các đệ tử mới gia nhập Phụng Thiên đã chính thức chấm dứt. Một tháng sau, Lôi Cương ngồi xếp bằng trong phòng. Tâm trí ngưng tụ. Trong ớp diễn luyện lại các chiêu thức của Khai Thiên. Từ chiêu thứ nhất đến chiêu 30-40, Mỗi một lần diễn luyện như vậy lôi cương lại kiệt sức Cương khí và nội kình trong kinh mạch trống rỗng Giống như là vừa trải qua một trận đại chiến Nhưng mỗi lần như vậy lại càng khơi dậy sự thích thú và hứng khởi của lôi cương Mỗi lần diễn luyện xong Lôi cương liền có một cảm giác kỳ dị Dường như càng trở nên hiểu biết hơn Nhưng còn hiểu biết cái gì thì lôi cương cũng không rõ. Rất mù mịt. Trong một tháng này, lôi cương cứ lần nọ đến lần kia diễn luyện khai thiên. Mà mỗi một lần diễn luyện cương khí và nội kình trong kinh mặt lại trống rỗng. Sau đó, lôi cương lại nhốt ngay một giọt hổm một kim nhũ rồi ngồi xếp bằng tiếp tục tiến vào diễn luyện. Lúc trước trong chí bảo, hỗn một kim nhũ trở thành vật tranh giành của các thế lực lớn trong thế giới ngũ hành. Lúc này bị lôi cương dùng để khôi phục cương khí và nội kỳnh trong kinh mạc Nếu những người luyện đang mà biết được chuyện này sẽ phát rồ quát mắng lôi cương phung phí của trời Cứ như vậy lập đi lập lại trong một tháng Lôi cương kinh ngạc phát hiện Tu vi của bản thân đột nhiên tăng mạnh chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Đạt được đến đỉnh của cương hoàng hoàng dai. Chỉ còn cách cương hoàng huyền dai một tầm. Hơn nữa, lôi cương phát hiện cơ thể của mình tràn ngập sức sống. Lôi cương thử cắt vào cánh tay mình phát hiện ra vết cắt vừa được thời gian mấy hơi thở đã kết vẫy lại. Điều này làm cho lôi cương kinh ngạc. Lẽ nào, khi thể lực tiêu hao do nuốt hổn một kim nhũ vào nên có thể hấp thụ được tối đa hiệu quả của nó lôi cương thầm nghĩ? Khi thần thức tiến vào trong cơ thể, lôi cương kinh ngạc phát hiện cơ thể của mình tỏa ra một ánh sáng màu nâu nhạt càng lúc càng đậm hơn. Hơn nữa tốc độ hồi phục của cương khí và nội kỳ trong kinh mặt càng trở nên nhanh hơn. Nhưng làm cho lôi cương kinh ngạc hơn nữa là cây nhỏ trong đan điền lúc đầu chỉ có ba cái lá nhỏ không biết từ lúc nào thành bốn lá. Trong đan điền tràn ngập linh khí hệ một một cách nồng nặc Lôi cương bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước khi rời đi. Thụ nhân có nói hổn một kim nhũ rất có lợi cho cây sinh mệnh. Lẽ nào nó có thể giúp cho cây sinh mệnh lớn lên nhanh hơn. Nghĩ đến chuyện đó Trong lòng lôi cương không khỏi kiếp động Trong giới chỉ vẫn còn đủ trăm bình hỗn một kim nhũ Từ lúc này cây sinh mệnh có thể trong một thời gian mà lớn rất nhanh Lúc này cây sinh mệnh còn nhỏ Đối với lôi cương mà nói thì cũng không có nhiều tác dụng Tối đa chỉ là tốc độ khôi phục cương khí và nội kền nhanh hơn Không biết sau này sẽ thế nào. Lôi cương còn nhớ rõ ràng. Trong rừng rậm thôn ma nồng nặc linh khí thuộc tính hệ một. Các tiên thú lớn lên dựa vào cây sinh mệnh. Cuối cùng lôi cương rời ánh mắt về phía người nhỏ màu tím trên cây sinh mệnh. Trong lòng kinh ngạc. Người nhỏ màu tím đó cũng lớn lên vài phần. Chỉ có điều. Khiến lôi cương kinh ngạc là trên hai tay và hai chân của người này có ấm ký hình tiểu lông. Điều này làm lôi cương thấy rất khó hiểu. Lẽ nào mấy năm nay, người nhỏ màu tím này có biến đổi gì khác thường sao? Lôi cương quan sát tỉ mỉ tiểu lông trên hai tay và hai chân của người nhỏ màu tím. Trong lòng chấn động, thần thức cấp tốt tiến nhập vào nơi hoàng cung. Thấy tình cảnh trong nê hoàng cung Lôi cương sửng sốt Vốn thần hồn trong nê hoàng cung Bị bốn con tiểu lông cuốn lấy Mà lúc này bốn con tiểu lông tự dưng biến mất Chẳng lẽ là nhập vào trong hai tay hai chân Của người nhỏ màu tím sao Lôi cương nghĩ mà khiếp sợ Thần thức rời khỏi nê hoàng cung Lôi cương đánh giá cẩn thận người nhỏ màu tím Không hiểu vì sao. Lôi cương cảm giác. Người nhỏ màu tím này mình không thể khống chế được. Sau khi nghiền nát những người tu luyện khác. Có thể cho cương anh. Nguyên anh chạy trốn. Nhưng chưa bao giờ khống chế được người nhỏ màu tím này. Hơn nữa người này dường như tồn tại một cách độc lập. Căn bản không bị mình ràng buộc. Quan trọng nhất là lôi cương vẫn không hiểu người nhỏ màu tím này làm sao mà xuất hiện ở đây. Lúc trước chính mình đã bị nghiền nát cương anh. Người nhỏ màu tím này từ hạt châu bị nghiền nát ngưng tụ lại mà thành. Cũng không thể gọi là cương anh được. Lúc thần thức rời khỏi cơ thể, ánh mắt lôi cương nhìn vào phía trước một cách phức tạp. Khi mình gặp Thái Huyền là lúc bốn con tiểu lông cuốn lấy thần hồn, bỗng nhiên lúc này lại chui vào bên trong người nhỏ màu tím, cũng khiến trong lòng Lôi Cương có chút bất ăn. Lôi Cương còn nhớ rõ ràng bốn con tiểu lông này đã cứu tính mạng mình mấy lần, mà lúc này lại nhập vào trong người nhỏ màu tím. Bốn con tiểu lông này còn có thể cứu mình lúc gặp nguy cơ nữa không? Trong lòng lôi cương nguội lạnh, chính mình không thể khống chế được người nhỏ màu tím này. Chỉ sợ bốn con tiểu lông này cũng không nằm trong tay chính mình nữa rồi. Vì thế bốn con tiểu lông sẽ không còn khả năng cứu mình nữa. Không hiểu được nên trong lòng lôi cương cảm thấy trầm trọng, sức bảo vệ của lôi cương lại giảm đi vài phần tuy rằng lôi cương cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện bốn con tiểu long trong cơ thể nhưng lại có mấy lần nó cứu mình trong lúc nguy nan mà bây giờ có thể bốn con tiểu long sẽ không cứu mình nữa mà khi bản thân đối mặt với cường giả cương tiên đạo tiên sức bảo vệ sẽ giảm đi vài phần Bây giờ chỉ còn lại hai hạt châu của sư tôn để lại là có thể cứu chính mình trong lúc nguy nan Vì sao mình không thử khống chế người nhỏ màu tím lôi cương đột nhiên nghĩ đến điều đó Lần thứ hai thần thức lại tiến vào trong đan điền Thần thức của lôi cương bao phủ toàn bộ người nhỏ màu tím Chậm rãi rót vào bên trong nó Phúc lôi cương đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt hồng hào nhanh chóng kìm lại. Trong hai mắt đầy vẻ không tin tưởng. Chuyện gì vậy? Vì sao thần thức của mình tiến nhập bên trong người nhỏ màu tím lại bị cắn trả? Trong lòng lôi cương kinh hải nghĩ đến lúc mình đang rót thần thức vào trong người nhỏ màu tím. Thì chỉ thấy một khí thế vô cùng kinh khủng bao phủ Trong nháy mắt đánh vật thần thức Của lôi cương ra ngoài Trong lòng lôi cương có chút bất an Người nhỏ màu tím này Mình không thể khống chế được Cả thần thức cũng không vào được Sao lại còn bị người này cắn trả Ngăn chặn nỗi sợ trong lòng Ánh mắt lôi cương nhìn sâu về phía trước lẩm bẩm nói xem ra phải sớm biết được rõ ràng người nhỏ màu tím trong cơ thể mình rốt cuộc là thế nào. Trong lúc Lôi Cương đang khiếp sợ thì tại Cửu U giới cũng giấy lên một đợt sóng vô số tán tu hướng về phía Phụng Thiên. Kỳ Minh và cương ma trở thành tiêu điểm bàn luận của đông đảo tán tu. Đặc biệt là năng lực khống chế tiên khí của Kỳ Minh Cùng với cốt giáp chật hiện lên của lôi cương Tuy rằng lúc đó lôi cương đã nhanh chóng thu hồi lại vào trong cơ thể Thế nhưng mỗi vị tán tu đều ghi nhớ lại trong lòng Cực bắc của cử U giới U phủ xưng bác tại cử U giới bao nhiêu năm tọa lạc Tại cực bắc của cử U giới là một nơi giá rét hiểm trở Nghe đồn ngoại trừ cường giả cương tiên Đạo tiên những người còn lại muốn tiến nhập ưu phủ nhất định phải ngồi trong truyền tốn trận. Mà thời tiết thì giá rét khắc nghiệt vô cùng. Khiến các cường giả cương đế đều không chịu nổi thử thách này. Với địa thế như vậy. Tạo thành lá trắng tự nhiên cho ưu phủ. Tại vùng cực bắc ngập tràn băng giá vĩnh cử này. Có một tòa thành lớn. Hơn nữa còn có một kết giới nhàn nhạc bao phủ toàn bộ thành. Tại đại điện bên trong U Phủ, đang có thảo luận, chính là thảo luận chuyện tỉ thí giữa các tiểu đội ở Phụng Thiên. Tên này là Kỳ Minh, là đội trưởng của tiểu đội chủ bài dưới quyền thống lĩnh chiến phong của Phụng Thiên. Nghe đồn Kỳ Minh này là một người khống thần. Một gã trung niên mặc áo đen ngồi xếp bằng ở chính giữa phía trên đại điện. Tướng mạo phổ biến. Không tỏa ra một cảm giác uy thế. Bên cạnh gã nam tử trung niên này là một bức tranh vẽ. Trên tranh vẽ là hình ảnh kỳ minh lúc khống chế tiên khí trong cuộc tỷ thí. Phủ chủ. Tên kỳ minh này khống chế được 99 thanh tiên khí cũng không nhất định là người khốn thần. Tiên khí của hắn có lẽ không phải một loại thông thường. Một gã nam tử khôi ngông ngồi xếp bằng phía dưới nói. Là tiên khí không tầm thường sao? Ha ha! Nếu thật là như vậy thì tốt. Đệ tử do thám ngầm cho biết 99 thanh tiên khí vàng ơn ánh này Là do bao nhiêu người của Phụng Thiên Tốn gần trăm năm chế tạo ra Giọng nói của nam tử trung niên Mặc áo đen vô cùng ôn hòa Nhưng phía dưới những người cấp cao Của U phủ đều không dám thở mạnh Rất nhiều những người cấp cao Của U phủ đều lâm vào trầm tư Nếu quả thật là như vậy Kỳ minh này e rằng chính là người khống thần trong truyền thuyết. Cho dù thế nào, Kỳ minh này không thể để được, Có thể khống chế được 99 thanh tiên khí. Như vậy sau này sẽ thế nào? Sợ rằng giống như tên người khống thần trong truyền thuyết, Càng quét toàn bộ cửu u giới, Khi đó kể cả u phủ và địa linh tôn kết hợp cũng không thể ngăn chặn được thanh âm của nam tử trung niên bỗng nhiên tăng lên. Trầm giọng nói. Đúng vậy, phủ chủ một vị lão nhân ở phía dưới nói. Gã nam tử trung niên vung tay lên. Hai bức tranh vẽ hiện lên. Một bức trong đó là lôi cương đang khoét cốt giáp một bức tranh khác là dáng dấp ban đầu của lôi cương người này là người đã đánh bại người khốn thần tên là cương ma tu vi đạt cương hoàng hoàng gia nhưng thực lực thì ngang với cương đế địa giai thậm chí thiên giai nam tử trung niên nói một cách ôm trầm sau trong đại điện bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc giọng nói của phủ chủ u phủ ngừng lại Ánh mắt sắc bén nhìn về phía người vừa phát ra tiếng. Hai mắt lạnh lùng. Nói U Thiên. Người có ý kiến gì? Thiên Bô Bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 321 đại đội trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 321 đại đội trưởng. Nhóm dịch me trai em. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã một tháng Lôi cương vẫn ngồi xếp bằng trong gian phòng Không ngừng diễn luyện khai thiên Lôi cương đã vượt qua giai đoạn cương hoàng hoàng giai Và đạt đến cương hoàng huyền giai Hơn nữa với heo lực của hổm một kim nhũ mọi mặt Lôi cương đều có sự thăng tiến vượt bậc Khi luyện khai thiên Lôi cương phát hiện Khi tu vi càng lên cao thì độ khó khăn không những không giảm bớt mà càng ngày càng gian nan. Mỗi lần diễn luyện xong lôi cương cảm thấy toàn thân đau nhức. Những lúc như vậy đều phải nghỉ ngơi một lát thì sức lực mới trở lại. Điều này làm lôi cương không khỏi ngạc nhiên về sự kỳ lạ của khai thiên. Những chiêu thức về sau của khai thiên lôi cương càng ngày càng thêm cần thiết. Một tháng qua, đồng chiến đã tới vài lần nhưng lôi cương cũng không gặp mà làm bộ đang tập trung vào tu luyện. Đồng chiến thấy lôi cương tập trung tu luyện cũng không muốn quấy rối, vài lần đã không gặp mà ra về. Hôm nay đến đây cũng tưởng lôi cương lãng tránh, bất ngờ lôi cương đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy lôi cương ánh mắt đồng chiến sáng ngời đi lên phía trước vài bước nói cương ma Rốt cục ngươi cũng xuất quen rồi. Lôi cương cười nhạt gật đầu. Cảm nhận được trong mắt đồng chiến phát ra chiến ý. Lôi cương cười chỉ biết cười khổ. Nhìn đồng chiến nói đồng chiến. Không phải ta không muốn đánh với ngươi một trận nhưng lúc này ngươi không phải là đối thủ của ta.